Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 105 Giao Cơ, E. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fifjvv, Beta Sakura. Hai người đều là người tai thính mắt, tinh thân thủ bất phàm, vừa đi mấy bước tất nhiên nghe được tiếng lẩm bẩm của ông lão. Diệp ly lít mặt tu nghiêu một cái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 Mặt tu nghiêu cầm lấy một chiếc hoa trâm ngọc trai thanh lịch quay sang Diệp Ly nhìn xem rồi lắc đầu lại thả trở về Một cánh tay trắng nõn tinh tế như ngọc một lần nữa cầm lấy chiếc trâm hoa kia Đối diện với ánh mắt của mặt tu nghiêu Diệp Ly nhớ mày cười nói làm sao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 Chỉ có thể nói nền tảng nhà chúng ta quá mỏng rồi. Mặt tu nghiêu cười nói. Nhận lấy cây trâm từ trong tay Diệp Ly nhẹ nhàng cài lên cho nàng. Nhẹ giọng nói ta hy vọng Ali có được thứ tốt nhất. Diệp Ly cười yếu ớt nói thích chính là tốt nhất. Nếu không thích cho dù đồ tốt cũng không đáng giá một đồng. Trong mắt mặt tu nghiêu hiện lên nụ cười thản nhiên. Thấp giọng hỏi như vậy À Ly thích không chỉ hai chữ thích không Cũng không biết hắn nói về chiếc trâm hoa này hay là gì khác Diệp Ly ưỡng hồng Nghiêng mặt đi thấp giọng nói cũng không tệ lắm Trả tiền nghe vợ chồng bày quầy lại nói lời khen tặng Hai người cũng không để ý Nắm tay xoay người rời đi Vừa đi mặt tu nghiu vừa nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh Chiếc trăm hoa không hề bắt mắt ở giữa búi tóc đen nhánh dường như cũng lóng ra ánh sáng rực rỡ động lòng người. Bên kia đang làm gì diệp ly dõi mắt nhìn về phía trước. Bên kia vang lên tiếng huyên náo. Phần lớn đám người cũng ào về bên kia. Vừa nhìn sang lại chỉ thấy biển người dày đặc.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 a Cẩn luôn luôn trầm lặng ức nói đi theo bên cạnh mặt Tu Nghiêu cũng mặt không chút thay đổi đẩy xe lăn là phần lớn Hôm nay mặt Tu Nghiêu đi đứng không thành vấn đề rồi A Cẩn dường như đã bị người quên lãng rồi Mặt Tu Nghiêu quay đầu lại cười nói ta phân phó hắn làm chuyện khác Hắn cũng đã trưởng thành cũng không thể luôn đi theo bên cạnh ta làm thị vệ Diệp Ly gật đầu a Cẩn là cháu ruột của mặt tổng quản Mặt tổng quản cả vất vả vì vương phủ không có con cái Cha mẹ A Cẩn cũng chết vì định vương phủ Mặt tu nghiêu đặc biệt chăm sóc A Cẩn cũng là điều nên làm Chen vào trong đám người mới nhìn đến là góc đường nơi khúc quanh bắt một cái đài Tư lụa 5 màu trang trí cho cái đài tươi đẹp lóa mắt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 Chọn một cuộc sống bình thường thì lại càng không nên làm lớn thế này Mặt tu nghiêu thấy nàng nhớ mày Cười nhạt trầm giọng nói nghe nói quan hệ giữa giao cơ và một dương không hề thường thường Tháng sau một dương sắp thành thân với cháu gái của lễ bộ thượng thư Tôn Đại Nhân Không biết đó có liên quan không Nhập mạc chi tân người tê Quy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 Diệp Ly cũng từng nghe lời đồn về Giao cơ và Một Dương còn có Phượng Chi Diêu Nhưng mà với hiểu biết về Phương Chi Giao Lời đồn này chỉ sợ hơi quá sự thật Lại không ngờ Phượng Chi Diêu là giả mà Một Dương hiển nhiên có chút manh mối Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói Giao cơ 13 tuổi đã nổi danh Kinh Thành Đến bây giờ đã gần 10 năm rồi Những năm này nếu không nhờ sợ che chở của Phượng Tam và Một Dương Một nữ tự yếu đối như nàng muốn khởi động phường phai thành Lại còn không bị quyền quý quấy rầy sẽ không dễ dàng như thế Những kẻ có quyền có thế trong kinh thành này cũng không phải đèn đã cạn dầu Diệp Ly hiểu rõ ngật đầu Vẻ đẹp của giao cơ tuyệt đối được xếp vào top 5 kinh thành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 Nhưng cho dù thật cưới hỏi đàng hoàng thì một người dân bình thường lấy dao cơ vào cửa hay giao cơ đều không có chỗ tốt gì Không cần lo lắng, chuyện như vậy một dương không thể nào không biết tin tức Mặt tu nghiu nhẹ giọng nói Diệp Ly gật đầu, ngẫm đầu nhìn chung quanh, đáng tiếc cũng không thấy một dương Chuyện giữa nam nữ vốn khó mà nói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 Nam tử xung quanh rốt cuộc yên lòng rồi, đồng tình nở nụ cười thấu hiểu dành cho mặt tu nghiêu. Mặt tu nghiêu cũng không khách sáo, mỉm cười gật đầu nhất nhất tiếp nhận ý tốt của mọi người. Ai nhạc, giao cơ cô nương đi ra. Vừa có người kinh hôn, Diệp Ly quay đầu lại nhìn. Cô gái tuyệt sắc trên đài vận bộ đầu ngũ sắc, trang điểm tuyệt diễm. Nụ cười xinh đẹp vừa lên đài đã khiến tất cả mọi người xôn xao Giao cơ thản nhiên khẽ gật đầu với người dưới đài Khiến các nam nhân dưới đài kết động không thôi rối rít hò hét Khi đảo mắt qua Diệp Ly và mặt tu nghiêu thì giao cơ hơi ngẩn ra Cười nhạt với Diệp Ly sau đó xoay người lại phức tay áo lên Tiếng khúc cạnh đài thông thả vang lên Giao cơ chậm rãi lắc vòng eo theo tiếng nhạc Nhảy múa như mây Tay áo linh hoạt theo điệu múa Dưới đài lại sục sôi tiếng trầm trồ khen ngợi Diệp ly câu mày Nhìn cô gái tươi cười sóng sánh trên đài Thở dài trong lòng Giao cơ này đâu phải muốn ném tú cầu Đây căn bản là cô ý làm hỏng danh tiếng của mình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 Quả nhiên là bởi vì một dương sao Một khúc kết thúc Đám người ở dưới đài rối rít hoang hô Thúc giục giao cơ nhanh chóng ném tú cầu Một phụ nữ trung niên khuôn mặt son phấn nở nụ cười đi lên đài Dơ tay ý bảo phiếu dưới an tĩnh Rồi nói hôm nay các vị có diễm phúc rồi Hôm nay giao cơ cô nương tự mình ném tú cầu chọn rễ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 Mộc dương không thể nào cứ giao cơ làm vợ cũng không thể có thể vì giao cơ mà vứt bỏ một dương hầu phủ Còn có vị tôn tiểu thư kia, thật ra thì nàng ta là người vô tội nhất Các bạn đang nghe chuyện tại truyện